Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nghe Châu nói Bây giờ Cưng mới để ý Mình rời con rắn băng qua Cô đất trống tới gần ruộng mía rồi Chàng mỉm cười Không ngờ con rắn quỷ này Chảy mau ghê Thiện tay Chàng cập cố cây Hất con rắn ra xa Nắm tay Châu rắt nàng chui vô ruộng mía Hình như Châu vẫn còn Thì con rắn nàng hỏi Anh Cưng à Không biết trong ruộng mía này Còn có con rắn nào nữa không Một đi nghị đen tối buột qua đầu cưng chàng trả lời Ruộng nào mà không có rắn Nhưng anh nghĩ phải Vô sâu một chút Những chỗ không có người qua lại Rắn nó mới dám ở Châu nghe bụi tai hối cực như vậy tụi mình vô tuốt Trong đó nghe anh Cưng mừng thầm trong vụ Ừ phải đó để kiếm Một nhánh cây có cái chàng ngạc Nếu vô chồng gặp chú rắn nào, đẻ cái đầu nó xuống bắt sông ngon hơn. Điều một lúc thật lâu, chú có vẻ mệt vì những chiếc lá mía cỏ tứ tung nàng bảo cưng. Anh cưng à, mẹ là mình ngồi đây nghỉ một chút đi, đi xa mệt quá. Cưng chịu này chẳng đoạn mấy cây mía nằm xuống lấy chỗ cho hai đứa ngồi. Tiện tay cưng bẻ một cây mía thật bự trước mặt, trao cho chồng một khu. Cây bia này chắc ăn được rồi Ăn cho đỡ khát em Châu cười khúc khích Không ngờ anh cũng biết ăn trộm mía Cưng cười ý. Trộm thì biết là cái chắc rồi Nhưng ruộng mía này của nhà anh Châu cũng cười theo Có phải không đó Đừng có nhận ẩu nghe Cưng người ngạc nhiệt Ủa vậy em không biết thực sao Em nghe bố anh làm ruộng Nhưng tưởng là làm ba vụ lúa chứ Có bố anh có cây lúa Nhưng cũng có mấy miếng đất trồng mía nữa Như khu đất này trồng lúa không được Vì đất khô quá nên bố anh trồng ít mía cũng có thiện lắm Châu hơi ngạc nhiệt Vậy mà từ hồi nào tới giờ em đâu có biết Thì cũng như anh Anh đâu biết em học phép rắn má đâu Châu đập mạnh lên vai cưng la nhỏ nhỏ Cái anh này Cưng cười mơn trớn Chàng nắm lấy tay Châu kéo nàng sát vô mịch Có lẽ Châu biết nơi đây không có ai Dụng ý này lại là của nhà cưng Nên nàng bảo dạn ngã người bên cưng Chỉ chẳng có thế Cưng vòng tay ôm lấy thân thể nàng một cách vội vàng Bầu nhiên Châu chật nhớ tới tiến Anh chàng hàng ngày Được dì gà mướn nàng chèo xuống cắt sông uống cho nhà nàng Tiến và nàng thỉnh thoảng vẫn lén nút ân ái Khi nhà không có ai Tuy nhiên, Châu chỉ có chốt tình cảm với Tiến thôi Chứ nàng không hề yêu Tiến Chính Châu đã nhiều lần nói với Tiến như vậy Và cả hai cũng cam kết Không nói với ai những gì thỉnh thoảng ai đưa vẫn lén lút Có lẽ Tiến cũng biết thân biết Phật Nên chẳng chẳng bao giờ mơ ước hơn Bởi vì Tiến thực nghèo Không nhà không cửa Không thân nhân Không bà con dòng họ gì ở đây. Diện mạo chàng cũng chẳng đẹp đẽ gì để mê hoặc được ai. Hơn nữa chàng lại lớn hơn châu cả chục tuổi. Cái lần đầu tiên châu ngạp vào lòng tiến. Chàng tưởng như nàng tinh nghịch. Như một đứa trẻ con. Ai ngờ châu quỷ quái đến thế. Và rồi thỉnh thoảng nhà không có ai. Châu lại kêu tiến tới đùa dỡ như vậy. Diệt rồi tiến với châu thành thói quen. Cứ vắng người là tiến lại mò vào nhà châu. Chẳng ai để ý thấy chàng Vì sự tranh lệnh đủ mọi thứ giữa châu và nàng Hôm nay khi anh giọng buông ra chờ cho gì ghé nàng Tiến nhìn thấy cảnh thân mật giữa châu và cưng Linh cảm cho Tiến biết từ nay Sẽ không còn được những cuộc vui chơi với châu nữa Có lẽ Tiến nổi cơn ghen thực sự Mặc dù chàng biết rằng mình không có tư cách gì để làm thế Nhưng không biết sao Tiến vẫn cứ kiếm một chỗ rình dập châu Tới khi cả đám kéo nhau ra chợ thì nghè ăn no, ăn uống, chàng cùng lèo đeo theo sau. Và từ lúc châu và cưng tách ra riêng chàng lại càng bám sát hai người kỵ hơn. tiền rất cẩn thận nên cả châu và cưng nhiều lần đã nhìn trước trông sau mà không nhìn thấy thiên. Lúc cưng nắm tay châu kéo vô ruộng mía làm tiếng điên lên, chàng cũng lội vô ruộng mía và cố tình đi thật gần để nghe xem cưng và châu nói năng gì bây giờ tiến đoán được là cưng dạ ôm chặt châu tự từ... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net